Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Mười, Cửu Long Quái Sự Ký, Thủy Đạo Hàm Luân, tác giả Lâm Gia Thế Bảo, tập số 13 Tiếng chân nghe như tiếng hành quân Làm tôi tỉnh dậy Ngồi cạnh tôi hiện giờ Là một người lính quân y Độ khoảng 25 tuổi Anh ta mặc đồ thời thế chiến thứ hai Chắc là quân phục của lính Mỹ Tôi tất nhiên không hiểu gì sắc Lúc nãy còn thấy lính kia mặc đồ pháp mà Tôi còn bật ngửa Khi nghe anh ta nói tiếng Việt rất sanh sọt Anh chỉ chạy sức thôi Sức trâu thiệt đó nghỉ người vài ngày sẽ bình phục Nói xong anh ta lại thoa thuốc lên ngực tôi Cảm thấy mát dịu Ngó xuống thì thấy vết bỏng bây giờ đã chuyển thành màu nâu đỏ Tôi hỏi Bạn em đâu rồi anh? Anh ta vừa thoa vừa đáp Cô bé bị mất sức Đang được y tá nữ chăm sóc cậu bạn người Hà Lan thì đỡ nhất Đang ở bên ngoài đó Tôi kéo tay anh quân y Anh Anh cho em gặp anh Thông được không? Anh Thông hả? Ý em là bố chính sứ hả? Anh đang đứng kế bên nè Nhìn xuống phía dưới kìa Tôi ráng dựng đầu lên Thấy anh Thông đang đứng quanh tay tựa vào cột liều nhếch mép cười với tôi Anh nói <cười> Cảm ơn anh Trả lời Anh để em nói chuyện với thằng nhóc này chút nha Dạ, bố chính sứ Tôi cười tới nỗi ho lên sù sụ <cười> trời trời đó coi Bây giờ anh ngầu chữ gì Anh lính quân y ra khỏi liều rồi Anh Thông mới đi về phía tôi Tướng đi gù lưng Đôi tay đánh qua đánh lại trông rất là hài Dường như anh trở về làm anh Thông mà tôi biết Anh nói Bây giờ làm quan rồi Phải ngầu chứ mày Ủa, Mà sao anh biết em đang ở nhà rối mà tới cứu gì Anh Thông ngồi xuống giường Tôi cũng ngồi dậy Anh thở dài Vì anh được lệnh Có sự dịch chuyển bất hợp pháp Vào chân giới Cho nên phải dẫn người tới điều tra Không ngờ là mày với con Vi Anh cứ tưởng Anh nhìn ra cổng lều <cười> Anh cứ tưởng là anh Hùng với tụi bay Sẽ không xuống đây nữa chứ <cười> Anh nói chuyện khổ gì? sao bỏ anh được? thì uh, đi tìm ngọc trích cứu anh một lần rồi tôi chen ngăn. thôi, có mẹ gì đâu. anh nói nghe xa lạ quá. mẹ em có câu hỏi nè. vậy anh còn sống không? anh Thông nhìn tôi khó hiểu. tất nhiên là còn. thao có chết đâu. đang đợi ngài ra khỏi đây nè. anh Thông đưa kim lệnh bố chính sứ lên, cho nói tiếp. Nhờ có cái này mà tao mới duy trì ở chân giới lâu tới vậy đó Tôi cầm kim định lên xăm sôi hồi lâu. Lát sau tôi ngẩng đầu nói Nhưng mà anh Hùng với mọi người đã kiểm tra rất kỹ Anh đâu có còn thở đâu Không phải Ngại thằng Hảo nó quăng bom tao Tao bị rớt trong thiên ngục Nó cũng là một dạng cổng chân giới Rồi cái tao bị kẹt Lúc đó thì có người tới đem linh hồn tao đi Còn kêu tao ở tạm Ôi, Thật ra anh Hậu Cũng có cái khổ riêng của anh Tao biết chứ Cô Nga nói cho tao nghe hết rồi Ủa Sao cô Nga lại biết Rồi anh gặp cô Nga hồi nào chứ Tôi hơi giật mình Thì cô Nga xuống đây mấy lần Tao hỏi sao không dẫn tụi bay xuống Bà nói là chưa tới lúc Thế là tao gửi thư Mà đéo thấy hồi âm <cười> nên tao tưởng tao bay quên tao luôn rồi Th thư gì thư nào cho tụi em có nhận được bức thư đâu đâu à là, là sao tao gửi cả chục bức lần mà làm gì có đâu chân giới nó anh đổ kiếp thất bại tụi em tưởng bị chân giới chơi nên phải xuống đây kiếm mình nè anh thông vỗ mặt mấy cái cái quần què gì vậy anh hỏi em em biết hỏi ai em thấy anh với bạch đang nằm chết trong thiên ngục. Sau đó cái tụi em đi hạ tiên, gặp mấy người ở chân giới thì hoài hẹn đổ kiếp cho anh. À, bạch Đăng hả? Anh Thông có vẻ hơi buồn. Ừ, ôi, bạch Đăng đâu rồi? Anh? Nếu anh còn sống thì tất nhiên cổ cũng vậy chứ. Hai người luôn đi chung mà. Không còn nữa, cô bỏ anh rồi. Tôi nghe câu đó. mà muốn nhào tới lây anh thông mấy cái cái gì bỏ bỏ bỏ là làm sao bạch đan sau lần đó đó thì lấy lại được ký ức ngày xưa anh thông kể bạch đan thật ra có nguồn gốc từ chân giới là chính con cốt tinh được gọi chung là cửu tử tiên cửu tử tiên có tổng cộng chín chị em mạnh nhất là hoàng mộc sống lâu nhất là xích linh thông minh nhất là huyền phát Độc ác nhất là Tử Yên Khó giết nhất là Mạc Thủy gian xảo nhất là Lam Nguyệt Xinh đẹp nhất là Yến Vũ Biến hóa nhất là Bạch Đăng Ma lực nhất là Thanh Hương Ngày xưa vì một số mâu thuẫn Cho nên cửu Tử Tiên xảy ra đụng độ với chân giới Sau đó thì thành thù không đội trời chung Cửu Tử Tiên thoát ly khỏi sự kiểm soát của chân giới Tỏa ra khắp nơi trên nhân giới Hẹn ngày tái hợp Tuy nhiên vì thoát ra đột ngột Cho nên họ mất hết trí nhớ Chỉ còn biết sống nhờ vào trong cây còng Khi Bạch đang trở về chân giới Cô đã nhớ hết tất cả Cô nói với anh Thông là cô vẫn còn lời hứa hẹn với tám chị em Buộc phải rời đi Anh Thông lại thở dài Vậy đó cậu nói đi là đi Anh cũng không thể ngăn lại được Lần kẹt ở chân giới này Cũng làm anh biết được một điều nữa Thật ra anh là con cháu của quan Trần Giới Tôi như muốn té khỏi giường Hả? Hoàng Trần Giới? Ai vậy? Một người có tên là Dương Minh Nhưng mà ở đây á thì cấp dưới toàn gọi ông làm độ sẹo ổng là cố của anh. Cái tình này nói thiệt chẳng khác nào như sắm giật ngang tay tôi Thì ra cái người ngày xưa đưa chúng tôi con gà ngậm hồn Lại chính là ông cố của anh Thông Bà tin tức động trời như vậy Thì anh cũng phải báo trước một cái rồi hả nói chứ Tụi em gặp ông độ sẹo đó hả tiên chứ ai Ừ, ông cố có kể Mày có nhớ cái lần mình kiếm ghe đi thổ châu không Kiếm không được Rồi có ông già bán vé số tới kêu mình đi nhờ tàu của năm cule le Vì muốn cám ơn ổng Nên anh mua giùm ổng 6 tờ đó Ờ, rồi, rồi sao Thì ông bán vé số là ông cố với ai sáu tờ giấy số đó là một dạng vé đi chân giới ông cố vì sợ anh gặp chuyện nên đã dùng cách đó đi đưa cho anh anh nghĩ nếu mà bữa đó không mua thì ông cũng kỳ kẹo tiếp nhờ sáu tờ giấy số mà anh không có bị trái lụ đạn của thằng hảo giết chết bị lâu vậy đây nè tôi có chút bất ngờ thì ra đã tính xa tới như vậy rồi tôi hỏi rồi sau đó sao nữa Ông cố nói với anh là Anh cần một năm để cho cơ thể trở nên ổn định Trong lúc đó thì Áp lên anh các bí thuật Để sau này anh có thể tự do đi lại Giữa chân giới và dương gian. Tôi dò đầu bứt tay Chuyện này rốt cuộc là sao Sao hai phiên bản của tôi Với anh Thông lại khác biệt lớn như vậy Tôi nói Có khi nào trong nội bộ chân giới Có người muốn gài mình không anh Rõ ràng hai câu chuyện nó không quan khớp Nếu tụi em biết như vậy Thì đâu có cần tốn công đi kiếm cánh cổng duy nhất còn mở làm gì Ơi anh cũng không biết nè Mình đế nói đóng cổng trần giới Anh còn nghĩ chắc muốn bảo trì gì đó Không ngờ lại còn một cánh cổng không đóng là được Chợt tôi nghe tiếng cửa lều bị ai đó kéo ngang Quay ra thì thấy Liam bước vào Theo sau là Vi Lính quân Y đã băng bó hai cánh tay cho Liam Còn Vi thì băng bó phần đầu Vi nói với tôi bằng giọng bất ngờ Anh Cập, anh Thông là con của quan chân giới á Bây giờ ông cũng làm quan nữa Rồi em ấy mới giật mình đỏ mặt Khi thấy anh Thông đang đứng trình ịnh kế bên tôi Anh Thông gãi đầu cười he he Tôi nói <cười> Em cũng nghe rồi hả Mà em có sao không vì ngồi xuống kế bên tôi à, Chắc nhờ tình thương của tụi mình Mà em không sao Chỉ mệt chút thôi à anh thông nghe xong thì nhướng mắt nhìn tôi còn kẹp hai cái tay lại làm động tác bẹp bẹp như hồi ở tri Tôn. liam quăng cái ba lô cho tôi anh ba can đảm cũng mở mắt thảo láo Mặt ối thiệt chứ không cho tàu kẹt với cái đám mấy đứa kìa tự nhiên đi theo cái đôi tình nhân sến súa nhất lục tỉnh này anh thông trố mắt chỉ vô anh ba Ui thằng cha này biết nói thiệt luôn hả anh ba nhăn nhó còn mày là cái thằng mà đám này phải liều mạng đi cứu đó hả sao khổng quá vậy biết tao nhiều tuổi chưa có biết không nhờ tao á tao tụi nó đách có vô được đây không anh thông dịu giận chạy lại ờ thôi thôi thôi thằng em có chút bất ngờ thôi mà không anh ờ xưng hô sao ta anh ba can đảm ờ dạ dạ anh ba can đảm có gì bỏ qua cho thằng em cái tật xuồng xã nào vậy? Cảm ơn đại ca đã dẫn cái thằng phế vật này tới đây. Anh ba kịt mũi nhìn tôi. Ừ, kêu tao đại ca cũng mắc tại đó mày. Mà tao nói mày nghe, nó cũng không có phế vật lắm đâu. Tao thích cùi nó quýnh lộn Anh Thông sợ lợi. <cười> Chàng ơi, đại ca dạy sao em nghe vậy? Tôi cười hỏi anh ba. Ủa nãy giờ anh ba nói chuyện gì với thằng Lê Hâm vậy? Thì tao với thằng Liam làm lành thôi Cái thằng này thấy vậy mà cũng biết điều Liam giơ ngón cái Tỏ ra khá vui mừng Coi như hiểm khích của hai người tạm thời được dẹp đi Lúc này tôi chợt nghe tiếng hà rầm ở bên ngoài Quân lính chạy về phía cánh cổng doanh trại rất đông Tôi để ý thấy họ mặc quân phục từ thời Pháp Cho tới chiến tranh chống Mỹ là chủ yếu Anh Thông nhớ mày Ủa, vụ gì vậy? Mấy đứa đứng đây đợi anh anh ra coi cái anh thông vừa dở liều đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng xa ê thông bên đây anh thông là tôi em nè anh thông nhảy lên như đứa con nít <cười> đại ca thằng thầy vô à, còn có nguồn lên nữa tôi với vi nhìn nhau li đỡ tôi dậy rồi chúng tôi cũng chạy ra phía ngoài đến đứng thành vòng tròn vây quanh năm người Và một hồn ma Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng Đó là hồn ma của quắc anh gia Còn mấy người kia thì không ai khác Chính là đội còn lại Anh Hùng, Thạch Sinh, Tú Linh Ông Lúc và cho Vẻ mặt của hai người Hà Lan tràn đầy hoảng sợ Trên đó còn có chút mệt mỏi Không biết là với đám lính Hay là còn cái gì khác Anh Thông lúc này Mới phải tay ra hiệu Đám lính liền cất vũ khí đi Rồi rút xuống Anh đi cái tướng cụ lưng hài hài của anh Chỉ mặt anh Hùng quá nó đại ca Làm con mẹ gì đâu vậy Gần nửa năm trời rồi Anh Hùng giọng lo lắng Ủa mày có sao không vậy Người chết hay là người sống Sao giờ có quyền vậy Anh Thông chỉ ngón cái vô ngực <cười> Hiện giờ tôi là quan chân giới nha Ông liệu hồn mặn nói nghe đại ca Tú Linh chạy tới ôm anh Thông làm anh kêu lên một tiếng hữu rất rõ trong danh ai cũng ngỡ ngàng tuy nhiên ngay sau đó cô đã giở anh thông ra đánh anh vài cái quan chân giới hả đây là quan chân giới cái gì chắc bà con đói bụng triện miên nghe chuyện hài làm thức ăn hả anh thông cười hê hê <cười> gì mày khóc đó hả Linh tốt má làm gì tao chết rồi vậy mày cái mẹ tao anh hùng bước tới Mỉm cười nhìn anh Thông Anh Thông đưa tay ra định bắt Anh Hùng kéo cái tay đó Ôm lấy anh Thông Rồi vỗ vai anh mấy cái Anh Hùng nói Còn sống thì tốt quá rồi Anh em mà rảnh nhớ mấy câu nói xàm của mày lắm đó Anh Thông chề môi Trời ơi tới ông nữa hả đại ca Sến vừa thôi Bỗng thằng sinh bước tới Anh hỏi Sao muốn ôm tao chứ gì Ở đây đây đây Xin nhếch môi. "Tôi, tôi xin được miễn. Có cái này cho anh nè." Hử lên một tiếng. Xin thụi anh thông một cái vô bụng rõ đau. Anh kêu the thế lên. "Mã nó, sao quánh tao vậy?" Thích Xin quẹt mũi nói một từ vậy thôi. "Tôi biết thằng thầy chùa này không ưa mấy thứ xánh xúa Cú đấm đó cũng coi như là một cú đấm yêu. Anh thông cặp kè ba người bọn họ. <cười> bây giờ tôi làm quan Mấy người có muốn bỏng lọc vậy không Tôi điểm tình cho dạy công ruộng Họ đang đi về phía tôi Theo sau là hai người Hà Lan Và hồn ma của quắc Anh Gia Lính lát bây giờ thấy không có gì hề trọng Thì cũng quay về ai làm việc nấy Nè quan chân giới chân giết gì kệ anh Lo đi kiếm ông cọp kìa Thằng chả lọt vô cái xó xỉnh nào Mà tới giờ chưa liên lạc được nữa Chợt sinh phát hiện ra là tôi đang đứng kế bên Vi và Liam, Nó liền chửi thầy. Đúng mẹ! Thì ra cũng ở đây hả? ông làm cái chó gì mà gọi ông được cho em cập. <cười> thì điện thoại hư mẹ nó rồi. Mà mày ngu vừa thôi. Chân giới làm đéo gì có sống. Phải nói là tôi không giấu được niềm vui ra mặt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng hoàn thành được mục tiêu đặt ra. Cả đám lính nói xàm thêm cỡ chục câu. Giống như là chân giới, đám lính, hồn ma... Và những người Hà Lan không có mặt ở đây vậy Chúng tôi chỉ là những tên lục lâm lốc cốc lơm cơm Làm những chuyện mình muốn Mặc kệ cho thời cuộc Tối đó tất nhiên chúng tôi bày ra sòng nhậu Chừng nào đủ tim mà không nhậu Thì lúc đó trời mới sụp. Phần gì anh Thông cũng sẽ chia tay mọi người ở đây Để cùng theo bọn tôi đi vậy. Không có lý do gì anh ở lại nữa Chúng tôi tụ tập trong một căn lều lớn hai phần vách lều được kéo lên. Phóng tầm mắt có thể nhìn thấy bầu trời như những vệt máu ở phía xa xa. Hướng này không phải là hướng nhìn bầu danh trại. Đây là buổi nhậu kỳ cục nhất mà tôi từng tham gia. Chúng tôi thì không cần kể rồi. Ngoài ra còn có một hồn ma châu Phi, ba người Hà Lan, một cái đầu biết nói và ba thân cận của anh Thông. Vì ngồi cạnh tôi. Trước mặt hai đứa là cái đầu của anh ba căng đảm Như thường lệ được đặt trên một cái xô Để anh ba có thể uống bia Ba người Hà Lan ngồi co cụm một khóc Trao đổi cái gì đó với nhau bằng tiếng Hà Lan Tôi cũng không muốn nghe Quắc anh ra thì bay qua bay lại Lâu lâu cười lên hí hí Không còn khóc thốt thích nữa Chuyện bà ta có mặt ở đây Tôi đoán là do anh Hùng đã giúp được bà ta như lời tôi hứa Tôi lúc này mới hỏi anh Hùng Mọi người làm sao mà xuống được đây Anh Hùng kể lại, sau khi đám bọn tôi rớt xuống, nhóm còn lại cũng không khá hơn, chỉ bị nước đập te tua, cuốn trôi tới tận cụ lao đất mới dừng được. Mai mà có chuẩn bị áo phao cho nên không chết đuối. Sau đó mọi người đợi đến đêm hôm sau, tiếp tục kéo cây nắm lên rồi đi xuống. Tôi nhớ lại khoảng thời gian, có lẽ lúc chân giới biến động, mọi thứ chạy tứ tung như mê cung là cái lúc anh Hùng gọi cây nắm dậy. Đường xuống cũng y như cách bọn tôi đi Có điều mấy người kia đều là dân thuyền Ngay cả John Hanna cũng có sở thích leo núi Nên họ đi nhanh hơn bọn tôi Đến bãi rác chân giới thì gặp được quắc anh gia ở đó Anh Hùng giúp cô ta tìm lại tấm bắn Sau đó cô ta dẫn mọi người vô đây Tú Linh nói Đó giờ mới biết Chân giới lại có nhiều ma nước ngoài tới vậy đó. Cô vừa nói vừa thích thú cùng ly với nhóm bạn mới của anh Thông Mấy người này coi bộ cũng lưu luyến anh Thông lắm. Ba người thân cận của anh Thông tôi đã gặp một. Đó là anh lính mặc đồng phục quân y Mỹ thời Thế chiến thứ hai. Anh ta tên là Chandler. Hai người kia, một người tên gan là lính thuộc binh đoàn Việt Minh mới. Là người đã bỏ binh đoàn Lê Dương để gia nhập Việt Minh. Anh ta nói mình từng tham gia trận điện biên phủ. Một người tên là Tơn là lính Mỹ từng tham gia trận đánh ở Tam Giác Sắt, thuộc lữ đoàn không vận số 173. Anh Thông giới thiệu xong, thì nói, Từ hồi xuống đây đó, ít nhiều cũng quen được ba thằng này. Trời, tụi nó mê nhậu hơn cả tao nữa. Ủa vậy rồi, mấy anh cũng bị kẹt ở chân giới hả? Các tờ đáp, nói bị kẹt cũng không đúng lắm. Tụi tôi là lính chết trận. Tự nhiên lúc thức dậy, Thấy có một nhóm người bí ẩn Hỏi là có muốn chơi cá sấu lên bờ Người ta xuống nước hay không Hả Nó chẳng phải là đổ kiếp hay sao Tú Linh chọn mắt hỏi Quốc găng gật đầu chỉnh nó đó, đó Sau đổ kiếp thì chúng tôi được tuyển mộ Vào các quân đoàn của dân giới Rồi tiếp tục làm lính Tôi ném anh nhìn ái ngại về phía Cát Tường. Dù sao thì hai người kia Từng xuất hiện trên đất Việt Nam Với vai trò giúp đỡ Khác hẳn với gã lính không vận này Anh ta trông cũng khá hiền Thấy tôi để ý quá thì mới ấp úng Ờ tôi bị ép đi lính Vừa qua Việt Nam được 6 tháng Thì tôi trúng mình Bây giờ thì mọi người thấy được Tôi vẫn phải phục vụ chân giới Nếu được lên mặt đất trở lại thì tốt quá Anh có muốn về Mỹ không? Không Lâu quá rồi thành ra quen Bây giờ tụi tôi cũng như người Việt Nam thôi Chanh Lơ cũng thêm vô. Đúng, đúng. Anh em tụi tôi được học qua khóa tiếng Việt. Sống ở đầy riết rồi cũng nói rành luôn. <cười> Cái anh đó khỏi giải thích đi. Mấy người tôi gặp ở chân giới cũng toàn nước ngoài. Mà họ nói tiếng Việt còn sổ hơn tôi được. Tôi cười nói. Chanh Lơ đưa ly lên cũng. Mà mấy anh em quen với anh Thông đúng là may mắn. Chứ bố chính sư đời trước khó khăn quá. Từ khi có anh Thông á. thì cả quân đoàn ngày nào cũng nhậu anh hùng kêu ờ đúng rồi nhắc cái vụ này mới nhớ cho làm kiểu gì mà mày thành quan trên giới vậy Thông anh thông cười ha hả cho bắt đầu thuật lại câu chuyện mà anh đã kể cho tôi lúc ở trong lều xin nghe xong liền chạy môi hay thiệt chứ anh này mà trở lo lắng cho anh còn anh thì ở đây làm quan ngày nào cũng nhậu anh thông cặp kè thằng sinh thôi mà dù gì chuyện nó cũng đâu vào đó rồi tôi hỏi chức quan ở đây dĩ nhiên trùm thì chưa chắc phải trùm rồi mà quyền hành chắc quay lắm ha cỡ người chủ tịch tỉnh không anh? Tạo tao hả tao giống như phó chủ tịch tỉnh lo các vấn đề an sinh xã hội hơn chức chủ tịch tỉnh ở đây kêu là dinh trưởng dưới dinh trưởng thì có bố chính Nội An và Đốc Binh Nội An thì giống như công an vậy đó Đốc Binh thì là quản lý quân đội Dưới quyền quản lý của tao Thì cũng có được một đội vũ trang 50 người Của Nội An thì tới năm ngàn Đốc Binh là bảy ngàn Trời, ngầu chứ vậy. Anh Thông ngao ngắn Ôi oh, mà hai thằng khứa đó nó không có ưa tao Kiếm chuyện thọt tao hoài chứ gì Tôi cười. cười Mà mà cũng đấu đá nội bộ nữa ha Chứ sao mày, quyền lực không phân chia biên giới mà, còn tham là còn dính vô nó thật Theo lời anh Thông kể, gia tộc của hai khứa này, chúng có truyền thống làm quan tại chân giới từ lâu. Thằng chánh nội An tên là Quách Đặng, thằng chánh đốc binh tên là Trương Văn Mạnh, ông cố của Đặng tên là Quách Vũ, ông cố của Mạnh là Trương Thiên Lộc. Cả hai là phó quan tương đương với phó tư lệnh quân đoàn thời nay. Dưới trướng của lãnh binh Tương đương tư lệnh quân đoàn Quách Phong Của doanh bạch sư quân chân giới Hay còn gọi là doanh trấn biên Đóng tại núi Bà Đen Tây Ninh Cha của hai cứa Đăng và Mạnh Hiện thời làm ở quỹ ban tối cao Nôm na thì giống như quốc hội của Dương Thế Họ cũng đang sắp xếp sao cho họ sớm chui vô ghế này Việc anh Thông xuất hiện ở bãi rác chân giới Làm cho hai cứa đó nóng mặt Vì anh chọc kệ bánh xe rất nhiều vụ làm ăn của tụi nó Tôi cười. cười Thì anh quá xà niên Đập chết mẹ tụi nó là được chứ gì Ừ, không phải giỡn với tụi nó được đâu Nói nạo ngay ông phải đương không mà tụi nó leo lên được tới cái chức đó Cũng có bạn lĩnh đó Anh Hùng hỏi Rồi còn chuyện mày đang làm bố chính Cứ bỏ đi sao Anh Thông giọng hơi buồn Nói thiệt là ngày hôm qua em đã quyết định Sẽ ở chân giới luôn với ông cố Nhưng mà tôi thấy anh đang ngà ngà Chắc sắp tâm sự thiệt Cho nên ngồi thẳng lại nghe Nhưng mà nói chính xác thì Em lại có được hy vọng Anh Hùng vỗ vai anh Thông Hy vọng sao? Đúng rồi đại ca Chuyện đầu tiên là thằng em bị ném lựu đạn Sau đó xuống chân giới thì bị con ghế cốt tịnh nó bỏ Tiếp tới nữa là Đợi hoài không thấy tin tức của anh em. Anh coi đó. Cảm giác như ai cũng bỏ mình. thì đành buông xuôi chứ sao. Tú Linh dịu dòng. Mày biết là không phải vậy mà. Nhưng mà hôm qua thì tao không biết. Bây giờ biết rồi. Tất nhiên tao sẽ ra khỏi đây. Chứ làm quan chán thấy một. đại ca anh đừng có lo. Em để Kim lệnh lại. Nhờ anh em đưa lên quỹ ban thôi. Họ tìm người mới cái một chứ có gì đâu. Ồ, ồ, mà cái kim lệnh đâu rồi ta Tôi giật mình sờ túi Thì ra tôi vẫn còn giữ hồi ở Trại quân y Ờ, em đang cầm nè Anh Thông vỗ đầu tôi Ăn cắp giặt hả mày Để đó đi, mai tao thức dậy Dẫn mày lên quỹ băng, giao lại cho nó máu Tôi trầy môi Chưa, kim lệnh mà làm như đồ bỏ Thì thật ra cái đó cũng giống như hàng pha ke hơn Cũng là đồ chân giới cũng có quyền lực nhưng mà không có bằng hàng thiệt hả hàng thiệt là của ai anh anh thông nóc bia thì cô ông cố anh chứ ai cái đó mới mạnh nói chung cái kim lệnh mà mày cầm anh không có coi nó ra gì tôi cảm thấy khá vui mừng vì anh thông vẫn là anh thông vẫn thẳng như ruột ngựa vẫn coi anh em là trên hết chúng tôi sau đó uống thêm nữa anh hùng đem xuống mấy lít rượu ngâm dường như ảnh cũng linh cảm sẽ tìm được anh thông còn không thì lấy trụ đó uống rồi đón nhận cái chết vậy vì tựa vào vai tôi ngủ mê man ở ngoài này nhiều gió tôi bế em ấy vào một chỗ khuất nằm cho ấm lúc đặt vi xuống tôi định quay về chỗ nhậu thì em đột nhiên chọn tay qua cổ tôi kéo tôi xuống và đốt đôi môi tôi bằng một nụ hôn thật sâu vì tỏ thẻ ôm em ngủ chút đi Nhậu gì nhậu của Ở phía sòng nhậu Tôi nghe tiếng anh ba Anh cọp Anh cọp ra lẹ coi à Mày làm gì đó Chưa dứt câu Thì anh Thông xoay cái đầu anh ba vô Né hướng mà tôi và Vi đang nằm Anh nói Anh ba già mà nhiều chuyện quá Để vô sắp nhỏ anh hú hí chút đi Sau câu nói của anh Thông Mọi người cười ồ lên Tôi thì hòa vào hơi ấm của tình yêu Hai cơ thể của chúng tôi Bắt đầu mất đi nhiều miếng vải Chốc chốc đã trần trụi như cảnh vật xung quanh Cảm giác nhịp tim đồng điệu Làm cho cơ thể nóng bừng lên Khiến cho mọi âm thanh bên ngoài Nhỏ dần Nhỏ dần đi Rất lâu sau Có lẽ đã ngủ được mấy giấc Tôi chợt thấy mặt đất rung lên Như đang nằm cạnh một cái mỏ khai thác đá Tiếng rầm rập Tiếng vó ngựa Tiếng bình khí va vào nhau Làm tôi bừng tỉnh Ở cái bên Vi cũng đã thức giấc. Em ấy như chú mèo con cuộn tròn vào ôm lấy tôi Như tiết trẻ chút giây phút lãng mạn vừa rồi Tôi xịt một cái rồi ra hiệu em ấy cứ nằm đây Tôi ra bên ngoài xem như thế nào Ở bên kia Anh Hùng và Sinh cũng đã thủ thế Anh Thông thì đang đứng ở xa xa Tôi tiến lại gần anh Hùng Có chuyện gì anh Anh Thông đó làm gì? Anh Hùng nói với vẻ nghiêm trọng Thằng Thông nói Nội ăn với đốc binh đang kéo quân bao về chỗ này Hình như là để bắt tụi mình Tôi nhú đầu ra khỏi bức tường đổ nát Nhìn về phía trước Một đoàn binh dài trắng hàng ngang Quân phục hết sức chỉnh tệ Chứ không lơm cơm như lính của anh Thông Đám lính này chia làm hai tớp Một tớp mặc áo xám Nhìn như đồ của lính Đức Một tớp mặc áo xanh dương Theo kiểu lính Pháp hồi đầu thế chiến thứ nhất Dẫn đầu hai tớp lính đó là hai người cưỡi ngựa Vừa nhìn đã toát lên ký chất chiến tướng Một người cưỡi ngựa đỏ Đầu đội nón giáp bằng bạc mạ vàng Chớp nhọn mũi giáo Chùm tu ru màu vàng kim dài như đuôi ngựa Hắn mặc đồ như sĩ quan thời quân Việt của Trung Quốc Mang ủng cao Hồng đeo thêm một sợi rồi được quấn thành nhiều vòng Người kia thì mặc đồ như quan kỵ binh châu Âu Nón giáp màu đen Chớp cao Chùm tu rua như lông chim màu đỏ Áo màu xanh dương Quần chẽn màu trắng Mang ủng cưỡi ngựa đen Sau lưng là hai cây chuyện Tôi đoán cái gã mặc đồ Tàu là nội an Cả kia là đốc binh Chúng đang cưỡi ngựa tiến tới trước mặt anh Thông Cả đồ xanh dương nói trước Dương Trung Thông Cho mày làm quan chân giới thêm một ngày Có khi mai mở mắt ra Quỷ bằng tôi cào trái thành trò luôn quá Anh Thông kịch mũi Bớt chăn dở đi mạnh Tụi mày tới đây có việc gì, gì Khu này là của tao mà Chánh nội an quách trằng cười lên hô hú. <cười> tao kiểm soát an ninh nội bộ chân giới Khu của mày an ninh lỏng lẻo. Có một đám vừa dược biên vô đây Sao không trình báo lên trình ông nào vượt biên Có bằng chứng gì không Mạnh chỉ mặt anh Thông mà quát Đừng có chạy cối nữa Tụi tao bao che chỗ này rồi Chỉ là thứ coi mày có thực tình Bao che tụi nó hay không mà thôi Bây giờ đã quá rõ rồi Hắn vừa dứt lời Bốn phương tám hướng trực sáng ánh đèn Trội tới chỗ chúng tôi đang nấp Đằng quát lớn Giọng vang đầy nội lực Đã mạng dương thế của Dương trung thông Tự tiện xông vào chân giới Đảo lộn trực tự đã được quy ước Còn không bao ngoan ngoãn chịu trói Anh Hùng từ từ đứng dậy giơ tay lên nói Ờ chúng tôi chỉ vô tình tới đây Do một vụ chìm ghe trên sông hầm luôn Chứ không hề cố tình đâu Quách đằng quát Hoàng ức thì vô nhà tù quỷ ban tối cao mà than khóc Tất cả giơ tay lên đầu Bước ra đây Nhanh lên Tàu đếm tới ba tu Linh khẽ hỏi Bây giờ sao Hùng Khi đi ra thôi Xin siết tay má nữa Tôi thấy bên kia Mấy người anh em của anh Thông mới quen cũng đã bị khống chế Chan lơ và quốc găng Bị chĩa xuống vào đầu Còn cát tơ thì bị đè xuống luôn Anh Thông chửi ủ má tụi bay Lính của tao có làm cái gì đâu Cái gì cũng vừa vừa thôi nha Quách đang nghiến trăng Bớt nói đi Mày kêu đám bạn của mày ngoan ngoãn Không thôi là ăn kẹo đồng đó Anh Hùng tra hiệu cho chúng tôi đứng đây Đưa tay lên đầu Bên kia chắc nội an và đốc binh Đem tới cỡ khoảng 5.000 quân Bây giờ có đập lộn Chắc cũng chết nhiều hơn sống Lúc này tôi thấy anh Thông kẻ quay lại nhìn cả bọn anh hùng gật đầu rất nhẹ anh thông cũng gật lại đoạn anh chậm chậm đi về phía quách đằng dịu giọng nói thôi thôi thôi thôi em biết lỗi rồi anh đang có gì từ từ tội nghiệp đám bạn em theo anh về nhà tù quý bang là được chứ gì quách đằng thúc ngựa quay đi <cười> tốt biết điều gì là tốt tao chứ tốt cùng mẹ mày anh thông rất nhanh Lúc nãy anh chỉ kiếm cách tiếp cận Quách Đăng Vừa đến nơi anh đã vung tay thụi mạnh Khiến cho con ngựa lão đảo Hí lên vang trời Quách Đăng trên lưng ngựa cố kéo dây cương Nhưng có lẽ anh Thông đắm rất mạnh Làm cho con ngựa nổi sùng Hất chủ của mình xuống Trương Văn Mạnh bên kia quắc lớn Dương Trung Thông Mày muốn làm phản sao Trương Văn Mạnh liên thúc ngựa lao tới Anh Thông quắc Phản hả Tao có nói là tao phục bao giờ chứ Một trận gió nổi lên rất lớn Cuồn cuộn xung quanh anh Thông Kèm theo đó là một tiếng gào thấu trời Con ngựa của Trương Văn Mạnh hí lên đầy hoảng sợ Ánh mắt của Mạnh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên Anh Thông vừa hóa xà niên Văn Mạnh nhăn mặt Thì ra Thì ra mày là tạo vật trái thiên nghịch đĩa Vậy thì hôm nay càng phải giết Anh Thông chửi Mày là con mẹ gì mà đòi giết tao Hả? Tao nhìn hai thằng chó mày lâu rồi Dứt câu anh liền lao đến Tốc độ nhanh chóng mặt Tôi có cảm giác khi ở chân dưới, Anh Thông mạnh lên thấy rõ Trương Văn Mạnh không tiên liệu được Vừa chém xuống đã bị anh Thông lách nhẹ Đắm gục con ngựa của gã Khiến cho gã té ạch ra đất Lúc này anh Thông chạy về phía chúng tôi Trời hét lớn Chạy đi, chạy hướng ngược lại Lên. Đám lính của nội an và đốc binh Bây giờ đã khép vòng vây chĩa súng rồi lên đạn Mạnh với đằng cũng bật dậy, rút vũ khí ra mà hô Bắn Bắn chết tụi nó Có thứ gì đó đang vùng vẫy Ở hậu phương của tấp lính Hất một loạt cả chục tên bay vụt lên trời Làm cho chúng mất tập trung trong chốc lát Tôi lia mắt khổ nhìn thử Quay lại Thì báo với cả bọn Chạy về phía đó, chị mới tính rồi Vì tin tôi tuyệt đối Liền chạy bột lên Mấy người kia nhìn tôi có lẽ chưa hiểu lắm Nhưng cũng lao đi theo Thêm mấy chục tên nữa bị hất lên không trung Tôi phóng nhanh lên phía trước Dùng vút hổ gạt thêm mấy tên khác vào một bên Xuất hiện phía sau tấp lính Không ai khác chính là bà Heo Bà cất giọng Lên lưng ta, nhanh đi Cả đám chúng tôi gồm 12 người Nhưng có thể ngồi gọn trên lưng của bà heo Dùng tay nắm chặt vào những cái búi lông Khi bà ta hùng hổ lao đi Đám lính dương súng định bắn Nhưng đằng sau đã có tiếng hụt Không được với con heo âm phủ đó À giọng của quách đằng Anh Hùng kéo tôi lại Hồi nãy vô rừng dân sĩ Anh thấy có bà heo âm phủ Chúng rất là lành tính Thì ra là mày làm bạn được chứ con đầu đàn <cười> Anh có lời khen Tôi nở lỗ mũi Vỗ lên thân mình bà Heo. nhờ bà cho tôi con về phía cổng chân giới nghe. Bà Heo thở lên khinh khịch. Bám cho chắc vô, ta tăng tốc đó. Bà Heo không nói chơi. Khi vừa dứt câu, thì thân người bà ta hơi chuối về phía trước. lao đi với vận tốc 60 số trên giờ là ít. Chúng tôi bị gió táp dữ quá, phải cúi trạp cả người xuống nếu như không muốn bị hất ra khỏi lưng của bà Heo. chuyện bà heo chạy ngang nhà rối hay bãi rác chân giới chắc không cần phải tả lại cơ bản thì không có nhiều biến động tớp lính đằng sau chạy bộ dễ gì mà rượt kịp tuy nhiên tới gần cổng chân giới thì chúng tôi mới một phen giật mình trên trời đột ngột chuyển sấm chớp những tia sét giật sôi sáng cả một cụm mây màu đỏ tía gió thổi theo bụi cát khiến cho chúng tôi rác cả mặt những thân cây khẳng khiêu công oằn lên như những cọng bún thiêu tôi biết ở chân giới có hệ sinh thái và khí hậu riêng nhưng thay đổi đến như thế này thì quả là đáng sợ lúc mới vào cổng tôi chỉ để ý thấy mấy cơn mưa rào mà thôi sắm đánh liên hồi như trống trận vội đùng đùng trên đầu chỉ thua sắm của già cổ lúc này bà heo la sắp tới cổng rồi các người xuống đi ta không dám tới gần chúng tôi bèn leo xuống chạy về phía đó đã thấy một vòng trôn ốc to như một ngọn đèo hiện ra trước mắt Tôi quay lại bình rịnh Lần này thì về trận chiến sĩ được rồi Nếu sau này có cơ hội quay lại chân giới Tôi còn sẽ tới thăm bà Bà heo quay đi Tôi nghe giọng của bà Ta và bầy đàn Sẽ mãi nhớ ơn người Chà trai trẻ Cả đám 12 người chúng tôi Chỉ còn cách cổng chân giới khoảng 100 mét Thì đột nhiên từ mặt đất Vang lên tiếng động ầm ầm. Lào vút lên là một cánh tay khổng lồ làm bằng gỗ Y hệt như cái tai của rối nước Tôi chửi thề Khi thấy mấy cánh tay đập xuống rất mạnh Cả đội hình bị chia cắt Tôi hơi bối rối Tai rối Không lẽ là Lê Công Phú sao Anh Thông lắc đầu Xét đánh trần giới cậu đó Thì đường nào mà sống chứ Anh Hùng thì nuốt nước bọt Giọng căng thẳng Hai đứa không phát hiện ra Người quen cũ sao một giọng cười vang linh lanh lảnh. <cười> tôi mày cũng khá thật. Quậy trên kia chưa đã. Lần này xuống luôn âm phủ mà quậy hả? Cơ thể tôi rung lên bần bật. Là năm cốc. Trước mặt tôi là năm cốc. Tại sao lão lại xuất hiện ở đây? Lần này lão ta lại cấu kết gì với chân giới đây? nam cóc đứng chình ình trước vòng trông ốc của cổng chân giới ngăn cách chúng tôi với đường về xã hội loài người phía trên vẻ mặt của lão ta vẫn độc ác nham hiểm và thú tính như ngày nào chúng tôi tất nhiên không hiểu vì sao lão lại xuất hiện ở đây nhưng có một điều chúng tôi chắc chắn lão ta chẳng mang tin gì tốt lành tú linh e dè nói bác nam lần này đã giở trò đồ bại gì rồi bác định đánh với nguyên đám sao đừng lo trò vui chỉ mới bắt đầu tao đâu có ngu mà đi một mình có ba người nữa bước ra từ cánh cổng người đầu tiên không ai khác chính là thiếu chủ tăng gia tăng phổ hiền người thứ hai là phó sói võ gia võ thành vương người thứ ba là ai vậy một thằng trạc tuổi với tôi nhìn quen lắm tôi tự hỏi trong đầu chuyện gì đang diễn ra đây tăng phổ hiền đã không còn dáng vẻ điên điên khùng khùng như đợt tôi gặp hắn ở dương đông hắn đã làm gì và vì sao phó soái của võ gia lại đi chung với nam cốc tôi chợt nghe giọng vi lâm bạn lâm quay sang nhìn vi bằng ánh mắt dò xét chung vi thì nó cũng đẹp trai khuôn mặt thư sinh đeo kính Tôi thấy khó chịu hỏi Bầu cổ em hay gì? Có không Nó nó là con quái vật Từ ngọc chung với em Nó rất đáng sợ Tôi sực nhớ ra liền kêu anh Hùng À Cái thằng này Thằng này là cái đứa ngồi cà phê với anh. Cái bữa mà anh hẹn em ra để nói chuyện với anh Hùng Anh Hùng cười có chút cưỡng <cười> Em mày nhớ dài quá vậy Lần đó là lần thứ hai tôi gặp anh Hùng Sau cái đêm tôi kể cho anh nghe Về chuyến đi tiệm vách ma giấu ở An Giang Khi tôi vừa bước vào quán Chính Lâm là người đã bực tức bỏ đi Ở bên kia Năm cốc đứng khoanh tay Nói với Lâm Còn có chuyện gì dướng mắt Cần nói thì nói luôn đi Lát nữa bận tay bận chân ngờ Lâm gật đầu lễ phép Dạ thầy Chứ thầy vang lên, làm cả đám chúng tôi phải chân hửng Năm cốc có đệ tử sao? Vậy không lẽ Tăng Phổ Hiền và Võ Thành Vương cũng là đệ tử của lão ta? Lúc này Lâm mới bước lên, lấy cái gì đó trong túi dơ ra. Tôi nhìn kỹ thì thấy kỳ kỳ. Đó là một bức vẽ chân dung của chính nó. Bộ cái thằng này bị ái kỷ hay sao? Anh Hùng thấy bức chân dung thì lên tiếng. Em đưa anh coi làm gì Bây giờ cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa Giọng lâm thập phần bực tức Quách vệ hùng Mày đã đi ngược lại con đường mà lục vương tư rồng chọn Chứ vì cái tôi và ham muốn ích kỷ báo thù của mày Đáng lý ra mày và tao phải hợp đường Dòng chảy của số phận đã định sẵn Nhưng mà mày vẫn ngoan cốt Bữa nay tao đổi lại cả gốc lẫn lợi Sinh nghe xong thì nhăn mặt Ê cái thằng bốn mắt kia Mày nói cái chó gì vậy Võ Thành Vương bụng miệng cười. cười Vẫn còn mạnh miệng lắm hả chú em xin chỉ Phương Mày đứng đó Đợi tới lượt Trên cao một tia sét lóe lên Gió hiện giờ đã sắp trở thành cuồng phong Thổi quần áo chúng tôi bay lên phần vật Tôi thoáng thấy cặp mắt Trên hình xăm dạ xoa sau lưng sinh Lé lên ánh sáng đỏ Áp lực là không nhỏ Tôi biết điều đó Cơ thể của tôi cũng báo động Mồ hôi chảy ra ướt trắng Tôi nắm lấy tay Vi Em ấy cũng siết tay tôi rất chặt Anh Hùng bây giờ mới đáp lời Lâm Số phận gì? Số phận là phải tự mình nắm lấy Làm sao để người khác dễ ra được Mày nói dốc Mày ngu Đã có người vẽ ra Nhưng mày lại không chịu đi trên con đường đó Vì cái tôi Vì thù hận mà mày mù mắt Ngày mà mày tìm tới lục dương tư rồng Chính nó mới để vẽ số phận ra cho mày Chính nó mới đã vẽ ra bước chân dung này Chính nó mới đã nói với mày Là phải đi tìm tao Thì mới lấy được cọc chết. Tôi nhìn sang anh Hùng Thằng Lâm đang nói gì vậy Rõ ràng anh Hùng có kể Khi anh vừa lên núi Thì đã thấy tư rồng trưng ra một bức tranh Và nói rằng Anh phải đi tìm người này mới lấy được Ngọc Rách Sau đó anh tu luyện Xuống núi rồi đi tìm tôi Chúng tôi đi kiên lương Tìm ca lâu thạnh và đúng rồi Chúng tôi không hề lấy được Ngọc Rách Tôi chụp và anh Hùng Sự thật có đúng vậy hay không anh do anh đã không đi với Lâm Nên đã không lấy được Ngọc Trất thần Kiên Lương Tu Linh cũng chừng hững à, Tại sao chứ Anh Hùng bỏ trắng thở dài Chuyện dài lắm Anh hứa sẽ kể lại với mọi người sau Lâm bỏ nát tờ giấy Bàn tay của nó phát chú. Tờ giấy cháy ra thành trò Lâm nghiến trăng nói. Kể lại sau hả Mày làm gì còn sống để mà kể lại sao chứ Lúc này ông Lúc tỏ vẻ mất kiên nhẫn Tôi thấy ông ta gồng tay rồi nhào lên Cánh tay ông Lúc phát sáng rất nhiều hình xâm ẩn của cổ ngữ Run trong chúng như kinh văn của Lục Lâm vậy Đám của năm cốc cũng không tỏ vẻ gì là e sợ Chính tôi cũng biết điều đó Vì cổ ngữ Run kia phát ra khí lực rất yếu Yếu hơn Liam rất nhiều Chúng tôi vẫn còn ngập lúng trong câu chuyện mà Lâm vừa kể Khi quay lên thì đã thấy ông lúc áp sát năm cốc ông ta quát có thằng chà với mấy thằng nhóc con tránh được anh hùng chỉ kịp hét lên ông lúc đứng thì đã thấy bả vai của ông lúc trật sang một bên là tăng phổ hiền hắn ta gồng âm chốn đại hát thiên đánh ông lúc ông lúc ngã ra chưa kịp tiếp đất thì đã bị võ thành vương đạp thêm một phát bay ngược về hướng chúng tôi cho nana gào lên Tiếng Hà Lan cho nên tôi không nghe được. Rồi nhảy tới lật ông lúc lại. Cô ta lây ông lúc. Thì thấy ông không tỉnh. Bèn sắn tay áo. Cổ ngữ ruôn lại sáng lên một màu vàng dịu nhẹ. Dường như cô ta đang chữa thương. Năm Cốc cười lên nham hiểm. <cười> Đúng là không biết lượng sức. Tụi mày quen được đám bạn nước ngoài yếu như sơn này làm gì Chỉ tổ vướng chân thôi Tăng phổ hiện từ đầu đến giờ vẫn chưa chịu lên tiếng Chỉ trưng ra khuôn mặt dữ dằn Nhìn chằm chằm vào đám chúng tôi Dường như cái sự khinh khỉnh đó Đã chọc tức Liam Nó sắn tay áo định nhào tới Nhưng nó bị anh Hùng kéo lại Liam nói Anh làm cái gì vậy Bỏ tôi ra đi Bỏ tôi ra thằng chó Anh Hùng giật mình khi nghe Liam gọi mình như thế Tuy nhiên anh vẫn điềm tĩnh nói Ông lúc bị ông chú đánh Cần phải chữa trị ngay Nếu không sẽ tổ huyết mà chết đó. Anh Thông bây giờ mới búng tay Này Chanh Lê Mày qua coi tiếp con nhỏ này cái Chanh lơ gật đầu cái rụp Rồi chạy tới nói Đưa mấy vào trong kia đi Ở đây sống có đụng độ Không tốt đâu John Hanna nước mắt đầm đìa. Tuy vậy vẫn nghe lời Chanh lơ. Bây giờ anh Hùng mới nhìn thẳng vào mắt Liam Anh nói Chú em cũng qua đó đi Cho Nana hiện tại tâm lý bất ổn Cần có chú em ở bên cạnh Đi động viên an ủi đó Cập Anh quay sang tôi Em đưa anh ba cho Liam giữ đi Ờ em hiểu rồi Anh thông bảo Thằng Quốc găng với thằng Carter Cũng đi theo anh kia luôn đi Những người nước ngoài bước về sau Liam quay lại hỏi T Tại sao Tại sao anh không cho tôi đánh Tôi giúp được mà Anh Thông bẻ tay rông rớp Đứng bên cạnh anh hùng Tiếp theo sau là sinh và tú linh Tôi bệnh vai liam Tao biết mình mạnh lắm Nhưng mà trận chiến này Những người nước ngoài như mày không nên xen vô đâu Tôi nói xong thì cũng bước đến đứng cạnh bốn người kia Gió vẫn táp Và mưa vẫn gào Năm cốc cùng ba đệ tử đứng chiếm trệ Trước cánh cổng duy nhất dẫn ra bên ngoài Họ đang ngáng đường chúng tôi những người muốn ra ngoài giữa chúng tôi và năm cốc hiện tại nói không ưa nhau là nói giảm nó tránh năm lần bảy lượt đều là lão ta xuất hiện thọc gậy bến xe tôi biết lần này vì sao lão lại dẫn theo đúng ba người đệ tử bên kia đánh họ và chúng tôi có mối thâm thù dây mưa rễ má chỉ cần đợi có người nổ súng khai cuộc là sẽ nhảy vào tẩn nhau sống chết anh hùng lên tiếng nói gì lầm Em muốn giết anh Anh không trách Nhưng mà cho anh hỏi Tại sao lại là ở đây Và tại sao lại là lúc này Lâm định mở miệng Nhưng nằm Cốc đã vội chay ngang Không được nói ra Thằng chó con Mày đừng có giở trò vụ khí. Tao trành đám tụi mày như sáu cầu giọng cổ rồi Lâm kịch mũi bây giờ tao chỉ muốn cái mạng của mày nói nhiều làm gì lâm nhúng người lao đến rất nhanh hai tay hai bài sắc chú định đâm chết anh hùng tôi nắm tay vi bỗng hay mới chợt ra lao lên bắt quẻ chụp tay lâm lại lật mạnh vi nói số phận giống nó lệch dòng bạn còn ráng níu kéo làm gì nữa lâm rút tay xoay người tung cước vi hụp xuống tránh dùng thấy vỏ đâm mạnh vào bụng Lâm Tuy nhiên Lâm vẫn trơ ra như không Lại xoay người một cái nữa Lần này là cước từ trên bộ súng vì gạt tay rồi hồ Thiên hỏa đồng nhân thằng Lâm này nhanh hơn tôi tưởng Lưỡi lửa của thiên hỏa đồng nhân Vẽ một tường sáng trên nền trời đang mưa Nhưng nó vẫn né được Nó gạt nước mưa Nói mà như quắc ừ. Cũng tại vì cái số phận lệch dòng Cho nên tao mới phải hứng chịu Mày còn nhớ tiểu quân không Vi Hồi ở trường đạo liên mày đã nói với tao câu gì nhờ thằng hung mà tiểu quân bây giờ thôi thấp đó Tôi giật mình Thằng Lâm này quen với tiểu quân hay sao Vì đáp Tôi đã cố gắng cứu tiểu quân Đã cố hết sức rồi câm miệng Mày đừng có giả tạo Nếu không tại mày Thì hai đứa bạn thân của mày đâu có chết thảm như vậy Nếu không tại mày Thì thằng Huy với con Lâm đâu có nhắm vào tao mà trách Vì bỗng trở nên xúc động Khiến cho tôi không kiềm được Lao lên định tiếp em ấy Bất ngờ một luồng khí lực khổng lồ lao về phía tôi Khiến cho tôi phải bất giác gồng tay lên đỡ Không tiên liệu được sức nặng của cú ra chiêu Tôi bị đánh bay về phía sau gần 10 mét Chỉ thấy đằng kia Vì đã cùng với Lâm nhảy về phía ngược lại Tôi lơm cơm bò dậy Chẳng thấy gì khác nữa vì đầu óc cứ quay cuồng. Chỉ biết đứng trước mặt tôi lúc này là Tăng Phổ Hiện. Một thời gian không lâu sau, kể từ trận chiến của đám hùng bonsai và lũ đệ tử của năm Cốc, tin đồn về hiện tượng kỳ bí xảy ra sau đó Lan còn nhanh hơn cả dịch bệnh Có người cho rằng sự kiện lần này Chính là bước ngoặt của Lục Lâm miền Tây Người khác còn cả tin Cho rằng đó là một trận chiến quậy đục nước khác Của đám thằng Hùng mà thôi Thứ đó Họ vốn còn lạ lẫm gì nữa Lục quán Khoảng 8 giờ tối Trời mát Hôm nay quán trụ trứ danh của năm trạm Tiếp hai vị khách kỳ lạ Một người mặc đồ đen Đeo mặt nạ Trầm khăn kín mít Hắn ta đem theo một cái đầu biết nói Người ta gọi là anh ba căng đảm Không khí trong quán hôm nay khá nhộn nhịp Khách ngồi kín bàn Vừa thấy hai vị khách kia Thì ai cũng ngừng nói chuyện Mà đưa mắt ra giùm. Người mặc đồ đen từ từ bước chôn Chọn cái bàn ngay chính giữa quán Nơi năm trạm đang ngồi với chính cục Rồi đặt cái đầu anh ba lên Năm Trà mặc dù khá bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, cho hỏi. Chú em, làm vậy là có uy gì? Anh Ba cất tiếng, làm cho cả lục quán phải giật thoát mình. Có muốn nghe chuyện về trận ác chiến ở cổng trần giới không? Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán của đám lục lâm. Ờ, là trận chiến của thằng Hùng đây mà. Dám quậy với trần giới đó. Chỉnh cục có vẻ hứng thú Ông anh thủ cấp à Bộ ông anh nghe được gì hả Tụi tôi ở lục quán chỉ nghe mấy tin đồn thôi Đối với đám lục lâm máu mặt Một cái đầu biết nối như anh ba Cũng không làm họ bất ngờ mấy Năm trạm với chính cục Thì thuộc dạng cố cụ của cố cụ rồi Bởi vậy thấy anh ba Thì biết và tin như vậy thôi Không đưa ra bình luận nào khác Anh ba nói Không những nghe, mà chính tao là người tận mắt chứng kiến trận chiến đó nè Sao? Có muốn nghe lại không? Nếu chỉ là một tên lóc cốc lơm cơm vô danh nói ra câu đó, chắc hẳn chẳng ai chịu tin Tuy nhiên sự thần bí của người mặc áo đen Và cái kỳ cục trái thiên nghịch địa trong bộ dạng của anh ba can đảm Đã thu hút được họ Năm tràm phải tay Trong khi đó có vài bàn kéo ghế hướng về phía anh ba ông anh cứ kể tôi tôi nghe đây anh ba thuật lại sơ sơ bối cảnh lúc đó vì sao đám thằng hùng lại có mặt ở cổng chân giới và vì sao năm cốc lại xuất hiện sau đó nghinh ngang nói sau khi được thằng nhóc hà lan đem ra xa tao kêu nó để tao lên mõm đá cao ở vậy tao thấy hết tăng phổ hiện là đứa bắn phát súng khai cuộc sau cú đánh bất ngờ của tăng phổ hiền cọp khó nhọc đứng dậy nước mưa chảy đều trên khuôn mặt của nó anh ba quả thấy là hết sức hương phấn vì anh thích xem cọp đánh nhau lần này con bộ của nó đang bị người ta uy hiếp để coi nó xử trí như thế nào cọp lao mặt nói anh hiền sao anh không kiếm anh hùng mà đánh kiếm tôi làm cái gì tăng phổ hiền tới thời điểm này mới chịu nói chuyện Giọng hắn ồ ồ như người già Thầy giao nhiệm vụ thì làm thôi Không được trái lời thầy Mày hiểu không? <cười> Còn đâu Tăng Phổ hiền cháu trai Tăng Phật Long Không sợ trời không sợ đất Bây giờ lại đi làm con chó cho bất đảo ông Mày lấy tư cách gì mà nhắc tên ông bác tao? À mày cũng chạy theo thằng hùng như một con chó đó thôi thiệt tình là không chịu tránh ra đó hả tăng Phổ hiền đưa tay mắt hắn xoáy lên hai vòng tròn màu xanh của thủy nhãn hắn nói tránh kình đéo cọp đứng thẳng dậy nó biết lúc này không đánh thì sẽ không qua tiếp vị được liền tụ lực vào hai cánh tay vương ra từ từ là hai mũi giáo âm chú đại hát tiên cặp nghiến rằng Không tránh Thì tôi đánh cho anh tránh Được Lâu không gặp cũng luyện được mấy bài chú cùi Lên đi gặp lao tới rất nhanh Trên dưới trái phải Liên tục dùng mũi giáo tấn công Tăng Phổ Hiền Tuy nhiên với tốc độ đó Vẫn chưa làm khó dễ được hắn ta Tăng Phổ Hiền có động tác chân rất là thuần tục Hết lách thì né hết hợp xuống thì nhảy lên tránh được bằng hết những đòn đánh ra của cọp cọp trong lúc sơ ý ra chiêu không chịu nhìn bộ hạ bị tăng phổ hiền gạt chân cũng may cọp lộn người kịp nhảy về phía sau ba bước tăng phổ hiền lao tới bồ tát kim cương thủ chối lên ánh sáng vàng mà bổ xuống cọp lách người né được cú đó đồng thời nhúng chân bật mạnh lên không trung định đạp vào óc tăng phổ hiền hiền nhanh như một con sóc xoay người gạt chân cọp sang một bên tay kia chụp tới cổ nó Cập ho lên càng khặc dùng chân đạp mạnh vào vai hiền thoát khỏi vòng tay mạnh như lực điện quán ta cặp đang lơ lửng trên không trung liền nhờ trấn mà xoay tròn bồi thêm cước thứ hai lần này đã đánh xước được mặt của hiền hiền lấy tay chùi máu rồi cười lên như một thằng điên. hai cánh tay phủ đen một màu ma quái là dạ xoa cấp sát cọp chưa tiếp đất đã bị hiền nhảy tới thụi vào bụng tới tấp đến nỗi học máu ra hiền bồi thêm một cú đấm vòng đánh cọp bay về phía xa gần năm thước cọp lơm cơm ngồi dậy hiền không để cọp được nghỉ dùng đạp phân chú chạy đến tung cước vào bụng cọp thêm năm số phát nữa cọp nằm ngửa ra thở lên hồng học Hiền cười mang dạy mà nói: <cười> Đánh với mày chán bỏ mẹ không bằng một cốc của thằng hùng. Để tao qua coi thằng Lâm giết con ghẻ mày chưa. Nếu chưa thì tao tiễn nó một đoạn. Câu nói của Tăng Phổ Hiền dường như đã kích thích được một cảm xúc nào đó trong lòng Cập. Nó nhào tới ôm chân Hiền rồi gào lên, lôi hắn ta lại. Hắn nhăn mặt nhíu mày Rồi lại bồi thêm mấy cước nữa vào mặt cọp. Một tiếng trớp vang lên. Đoán chừng đã gãy luôn sống mũi. Anh ba chặt lưỡi nói. Thằng cọp lúc đó phải vượt qua mới được. Không thôi là nó chết trước tiền. Khi đó ngồi cạnh anh ba là hai thằng lính nước ngoài. Quốc găng và Cát Tư. Quốc găng hỏi. Ừ, mình có nên trả tiếp nó hay không vậy? Cát Tư bảo. Mày khùng hả lóc cốc đơm cơm làm đính như tụi mình ấy, Sao đánh lại cái thằng đó Liam lúc bấy giờ đang ngồi cầm cụi cầm máu trong Lúc Trong khi John Hanna và Chandler Thì ra sức chữa trị Ông Lúc có vẻ sắp nguy kịch Nên họ tuyệt nhiên chẳng để ý gì Tới trận chiến binh này Vốt găng mới khiều lỗ tai anh ba Cho hỏi Ờ hồi nãy ông bác nói cái thằng đó Cần vượt qua Là vượt qua cái gì Nghe bố chính sư nói nó là thiên hổ phù mạnh lắm Không lẽ nó chưa làm chủ được hay sao Không phải Những linh hồn trong người nó thích ứng được với nơi này Chắc chúng cũng từng sống trong chân giới Nhưng mà nó thì không Hai bên không đồng nhất thì đánh đấm kiểu gì Ủa ồ ồ Nó làm gì Anh ba nhíu mày, căng mắt ra nhìn Thấy cọp vừa móc ra một thứ gì đó Ở trong túi Rồi nuốt vào bụng Thứ đó nhỏ quá Lại xa Nên anh ba không thấy được Và dù cho nó có là cái gì đi nữa Sau khi nuốt xong Thì đã thấy cọp bật cóc đứng thẳng dậy cúi đầu mặt kệ mưa Vẫn tuôn đều trên đôi vai Tăng phẫu hiện tỏ ra hứng thú Với biến động này Pháp khí của cọp như bị giam cầm từ lâu Khi thoát ra Thì một trận gió rất mạnh thổi tới cuốn bay cả một vùng trời đầy ấp cơn mưa. Tăng Phổ Hiền che tay, lùi lại mấy bước. Những cơn gió thổi thành một trận lốc, mà ngay tâm trận lốc đó chính là cột. Chúng từ từ hợp lại thành những đường đen đỏ trông như bàn hổ. Chợt cột gào lên. Thiên Hổ tướng quân. Pháp khí sẵn lập đánh, cách thành một bộ giáp đẹp lộng lẫy. Giáp tay. Dắp chân, rồi đến dắp thân Khi được tạo ra dành chuyên cho cọp. Bắt cọp sáng lên như hai ngọn đèn pha Một đường đen ở giữa trạch ngang con ngươi màu vàng Trong nó hiện giờ chẳng khác nào một chiến tướng Những người mỗi khi ra trận Đều ngời ngời bá khí mà anh ba đã gặp qua không ít Trong cuộc đời đầy binh đao của mình Ở bên đây Lúc cập bị Tăng Phổ Hiền đánh bay ra đằng xa nam cốc vẫn còn đứng đó lên giọng <cười> thằng mèo con thú đuôi của mày chập này lành ít chữ nhiều thằng hùng mày chọn nó chứ không chọn thằng lâm đúng là ngu như chó hùng chỉ nhíu mày chứ không đáp nam cốc lại chỉ tay về phía sinh rồi nói với võ thành vương Vương à con cũng lên đi xử lý cho gọn lẹ đó Vương vân dạ rất lễ phép Xong rồi hất đầu Nói với Sinh Sao cho em Muốn anh đút thì mấy bài chú nữa không Ông hỏi Em đánh được không Sinh Sinh kịch mũi Anh hỏi câu nào bất quậy giống hơn được không Bỏ thành Vương lao về một hướng Sinh cũng đuổi theo Ý Vương muốn dẫn Sinh ra một nơi thoáng đẳng hơn Theo nhận định của anh ba Đám của Hùng bonsai bữa đó Bị lão năm cốc đón đầu Không đánh cũng phải đánh nếu muốn thoát ra ngoài Trận chiến ngay từ đầu vốn đã được định đoạt Những người nước ngoài như anh ba Hoặc đám Hà Lan Chỉ là vô tình bị cuốn vào Việc cần làm đối với một quyển sách nói như anh ba Đó là phải nhìn được cho bằng hết Nhớ bằng sạch Để còn thuộc lại Quả nhiên không lâu sau Đã có dịp ngồi ở lục quán để hàng huyên Đám thính giả nghe anh ba nói vậy Liền đổi tư thế ngồi cho ngay ngắn hơn Giống như lúc xem phim thấy hay Thì cũng bắt đầu có hứng vậy đó Trở lại với chiến trường Lúc này nghe tiếng anh thông Anh chỉ mặt Nam Cóc Chú Đồng Bộ chú thông đồng gì với chân giới sao Nam Cóc vò tay, Cười lanh lãnh lên <cười> ờ, Thì cũng có một chút Sao Mày hiểu được gì rồi Mày có biết người của nhân giới Vào chân giới không đúng quy trình Thì sẽ xảy ra chuyện gì không hả Thông bước lên đầy tự tin Chờ quát Đéo Thằng này đúng hài Anh ba còn tưởng nó biết chứ Nếu biết là nó hay hơn anh rồi Năm cốc che miệng Chà chà Đúng như tao dự đoán Một kế hoạch dài hơi Chuẩn bị từ năm này qua tháng nọ Không một kẻ hở Nhìn cái mặt thằng Hùng á là tao biết nó cũng đắt thiểu đang xảy ra chuyện gì muốn manh mối không hùng con hùng cười nửa miệng <cười> chú năm cho thì sao con không chấp nhận đi năm cốc không đáp lời tay vào đó chỉ tay về phía chân trời xa tiếng động ngày một lớn ban đầu ù ù dần già thành những tiếng bước chân hà rầm ở đằng xa hai tên nội an và đốc binh đang kéo binh tới binh lính đứng thành vòng vây thoáng chốc đã phủ hết khu vực đang có đánh nhau quách đằng và trương văn mạnh thúc ngựa chạy tới đứng cạnh nam cốc đang nói giao kẹo tới đây coi như đã vào hồi cuối việc còn lại chúng tôi sẽ tiếp ông nam cốc đưa ngón trỏ lên ờ được được hai anh tới cũng vừa kịp lúc đó nhờ anh sử dụng con sà niên ha vậy có được không trương văn mạnh nghiến răng rất chui lòng thông quay sang nói với anh hùng đại ca em đến nha việc còn lại nhờ hai người hùng gật đầu thông gồng người lông mọc trên lưng của anh cho anh lao tới tiếp chiến với quách đằng và trương văn mạnh hai người trên ngựa ra đòn liên tục kẹp thông vào giữa thoáng chốc lại thấy chạy về một hướng khác trận chiến hiện giờ chỉ còn lại năm cốc Đứng đối diện là Hùng và Tú Linh Hai bên tạm thời chỉ đưa mắt nhìn nhau Chuyển đến trận chiến của Thạch Sinh Dường như thằng thầy chùa này Có thù tám kiếp với Võ Thành Vương Cho nên khuôn mặt của nó hiện lên sát khí rõ như ban ngày Chỉ cần Võ Thành Vương Kích tướng vài câu Đã thấy Sinh nóng đỏ mặt Vương nói Ôi chú em yếu quá Kết thúc trận này nhanh đi Để tôi còn qua tiếp thầy tôi Sinh không đáp Thay vào đó nó cắn máu Rồi quẹt lên cổ tay và trắng Tức thì một áp lực dữ dội ập xuống Cơn mưa không có dấu hiệu dịu lại Thậm chí còn trở nên nặng hạt hơn rất nhiều Gió thổi nước mưa tạt rào rào Như âm thanh báo hiệu một trận đánh dậy trời dậy đất Phương thấy Sinh có vẻ sẽ đánh hết tay Liền đứng lùi một chân Tay thì thủ thế Trên khuôn mặt có chút trầm ngâm Xin Nghiến răng nói Lần trước đó Nhờ có mày mà tao mới được như ngày hôm nay Bữa nay tao giết mày lẻ lẻ Coi như đó là lời cảm ơn chân thành nhất mà tao dành cho mày <cười> Chú em sủa vui tài ghê đó Lần trước tôi chỉ muốn cầm chân cho em Vẫn chưa đánh hết sức Chú em coi chừng có ngại cái miệng hạ cái thân nữa nha Xin khịch mũi À <cười> Thì ra mày cũng có nhã ý muốn đánh hết sức à Nghĩa là mày cũng cảm nhận được cái gì đó Lời khuyên đó mày nên tự dành cho mày thì hơn Không nghe Thành Vương đáp lời Anh ta chỉ hừ một tiếng Cho tụ chú vào tai mà nhảy đánh Bài chú được bỏ Thành Vương thi triển hết sức tuần thục Có tên là Hư Không Địa Tạng Khi mà những quận pháp khí đen vàng Cúng quanh mười ngón tay Sinh cũng vận lực Đại hắc thiên tụ thành đôi găng tay gai góc, gồ ghề như vút trồng Vương đập tới, xin gạt ngang. Tay kia đấm mốc nhắm vào cầm của vương. Vương ngửa cổ, pháp khí của đại hắc thiên xẹt ngang như lưỡi dao lam bén ngót. Xin bấy giờ mới xoay lòng bàn tay, năm ngón tay gồng lên như vuốt trồng rồi gầm xuống. Vương dồn pháp khí vào tay kia, đưa lên đỡ được đòn đó. Cũng là lúc xoay người tung cước vào bụng sinh. Sinh thu tay về Chụp cổ chân của Vương Cho lộn mèo đạp mạnh Vương cũng không chịu thua Liền xoay người tung cước móc ngay Hai lòng bàn chân đập vào nhau Đánh hai đối thủ Bay về hai hướng Hai bài đạp phân chúng được thi triển nhanh gọn Sinh và Vương lại lao vào nhau Vương phóng lên Bổ chân như một lưỡi búa Sinh lách người Lần này tụ thành bộ các kim cương thủ Như một cái chùy đập mạnh vào thân dưới của Vương Vương thoáng giật mình trong khóe mắt Nhưng vẫn rất nhanh gom được hư không địa tạng về phần hông Rồi lắc mạnh thân người Bồ Tát Kim Cương và địa tạng hư không va vào nhau Đánh con một tiếng Nghe cứ tưởng ở đây có một ngôi chùa nào đó Võ Thành Vương bây giờ mới phẩy tay Đưa lên cao Rồi rất nhanh giật xuống Hồ thần lửa ất đi Hãy cho con mượn sức mạnh của ngươi ngọn lửa của Arni bộc phát, đốt cả nước mưa cháy lên xèo xèo, hợp thành một bộ giáp pháp khí màu cam đỏ bao bọc lấy thân trên của võ thành vương. Tất cả những thần đồng của võ gia đều được hướng dẫn luyện hộ pháp từ nhỏ, bởi vậy chỉ mới hai chục tuổi mà đã thuần thục tầng tiếp theo của nó. Đó là trạng thái bộc thân. Phải nói rõ hơn về trạng thái này của Arni. Thần lửa có ba ngọn lửa tổng cộng: lửa thiên, với sức đốt mạnh liệt dùng để tấn công lửa cưới như một tấm khăn vải lụa màu tím xanh dùng để phòng thủ và cuối cùng là lửa tan có màu xám tro dùng để đốt chúng xin thấy thành vương gọi hộ pháp thì thu tay nhảy về sau năm sáu bước phần vì kiếm hướng tấn công phần vì lửa của ắt đi rất nóng dưới cơn mưa vẫn chưa thôi tuôn hạt và sự lạnh lẽo của chân giới Ngọn lửa bọc thân kia vẫn hừng hực Như một cái lò sưởi khổng lồ di động Võ thành vương lao tới Đầu tiên dùng lửa thiên tụ vào cụm tay Xoáy lên trên trích Đâm mạnh vào bụng sinh Sinh đã cảnh giác từ đầu Liền nhảy lên Tụ đại hát thiên thành một tấm kiên Đập xuống cánh tay đang vương ra kia Tuy nhiên Mặc dù đã có đại hát thiên phụ trợ Bàn tay sinh vẫn trát lên vì sức nóng Sinh cố kìm cơn đau Hai chân đạp thẳng về phía trước Tưởng đầu Vương sẽ tránh né Nhưng không Lửa cưới lúc này tự động phật ra Che hết cho anh ta cú đạp Vô cùng trọng lượng kia Xin nghiến răng, Hai ngón tay chỉ thẳng về phía trước Cánh tay thì bắt chéo trước ngực Đây là tư thế mà xin dùng Để triển khai hai bài chú cùng một lúc Đầu tiên là thiên đăng ẩn quan chú Để làm chối mắt Vương sau đó là mũi giáo đại hắc thiên đâm sượt tới. mặc dù đã làm thế cỡ đó, nhưng võ thành vương vẫn bình chân như vậy. mọi cú tấn công đều bị tấm màn màu nhung từ lửa cưới của Đi đốt sạch đi. vương không để xin tiếp đất, liền thu người. hai cánh tay bọc bởi lửa tan chụp tới, hồng đốt luôn bài chú đại hắc thiên. xin giật mình, xoay người trên không, rồi tung cước đạp vào hai cánh tay đang giang ra đó. xin chặt lưỡi than thầm trong bụng lửa cưới cứ phòng thủ kiểu đó thì đánh đấm làm sao vả lại những bài chú mà sinh còn giữ lại trong người là những bài chú không thể bị đốt thấy chẳng thể dưỡng sức được nữa xin bèn đứng thẳng người hai tay buông duỗi vương thấy sinh có biểu hiện kỳ lạ thì cũng liền thu tay nhiều mắt nhìn vào đối thủ xin vận lực những đường khí lưu chạy khắp cơ thể rồi tập trung vào lưng khiến cho hình xăm dạ xoa sáng lịch xin hô tỳ cung thiên thức dậy dạ xoa tỳ cung thiên gào lên một tiếng thấu trời được phụ họa bởi những trận sấm chớp vô hồi tận pháp khí màu đen trào ra từ hình xăm dạ xoa cũng bao bọc lấy cơ thể sinh làm cho thằng thầy chùa lúc này chẳng khác nào một tấm áo choàng làm bằng khói võ thành vương thở hắt ra rồi nói à, luyện tới như thế này không lẽ dạ xoa sắp thành hộ pháp luôn rồi sao đôi mắt xinh sáng bừng lên hai chấm đỏ chỉ trong phút chốc rồi chợt tắt đi xinh cất tiếng giọng nói được một âm thanh ồ ồ khác phụ họa theo biết vậy thì công đuôi chạy đi còn kịp đó <cười> lại sủa Bỏ thành vương nhúng chân Sinh cũng nhúng chân Hai bài đạp phân chú sáng trực lên Điểm tô cho hai ngọn lửa một đen một đỏ Lao vào nhau như tên bắn trong màn mưa Nghe đến đây Năm trạm vỗ bàn cái rầm Mà hấp dẫn đó Đúng là anh bà phải thấy tận mắt Mới kể lại được như vậy Chính cục trệ môi Thằng Sinh với thằng Phó sói giỏi già Hai thằng ngang tài ngang sức tôi thì tôi muốn biết thằng cha nằm cốc của toàn tính gì. số người kéo đến nghe anh ba kể chuyện lúc này đã hơn phân nửa lục quán một người lên tiếng chú trịnh hội ngộ thằng già năm cốc tất nhiên là muốn giết đám thằng hùng dụ được tôi nói vô chân giới là gì lẽ đó mà người mặc áo đen nghe được thì khẽ đổi tư thế ngồi chính cục quay lại hỏi trò mắt mới gì phải giết người trong chân giới chứ Ờ, tôi nghe người ta đồn, nếu như người ta chết trong trần giới, thì linh hồn sẽ thoát ra liền. Lúc đó chỉ cần giam linh hồn đó lại, là coi như dính ở trần giới luôn, không đổ kiếp được. Năm tràm quát lên. Mày chắc chưa? Hay là nghe đồn bậy bạ? Ờ, thì tôi nghe sao kế là vậy thôi. Chính cục nói. Thôi đi, thông tin chưa xác thực thì cứ ngồi im. Đoạn quay qua anh ba Anh ba kể tiếp đi Lúc đó thì con vị nói sao rồi Đám thằng Hùng với con Linh của ba vô đập nhau với thằng cha Năm cốc luôn Hùng Anh ba nhờ Năm Tràm Đúc cho mình một miếng rượu Năm Tràm đặt cách Đem định sân tủ đã ủ năm chục năm ra Mà đái anh luôn Anh ba uống xong thì chặt lưỡi khen Mà nó Rượu ngon đó Quá ngon luôn <cười> Rồi, anh ba kể tiếp đi Trở lại nơi cổng chân giới Khi mà cờ bị Tăng Phổ Hiền đánh bay đi Sinh và Võ Thành Vương chạy theo hướng khác Thông và hai chiến tướng cũng bắt đầu tẩn nhau Còn Vi và Lâm thì chưa biết thắng bại ra sao Lúc này đứng chắn trước cánh cổng chỉ còn năm cốc Đối diện là Hùng Bon Sai và Tú Linh Hai người này biết năm cốc dường như bất tử Ít ra là với khả năng của họ Vẫn chưa thể nào giết được hẳn lão ta Cả hai không cần nói với nhau lời nào Cũng đủ hiểu nhiệm vụ của họ bây giờ Là cầm chân năm cốc Đặt niềm tin vào việc những người còn lại Sẽ hạ được một trong các đệ tử của lão ta Chuyện này nếu làm được Có thể họ sẽ có cơ hội Chạy khỏi cánh cổng kia Năm cốc thấy Hùng và Linh vẫn chưa hành động Liền đẩy cánh tay rối Bàn tay phải phải như kêu chó, giống kiểu của một hành động khích tướng. Hùng cố chăm thuốc, nhưng chỉ kéo được một hơi là thuốc tắt vì trời mưa quá. Anh nói. Chú nào mà chú làm cái chuyện rồi bu như đứa con nít vậy? Chú biết thầy con nói gì vậy chú không? Năm cốc nhăn mặt, gầm lên. Ờ, anh Tư hả? Anh Tư nói gì tao đó? Trong mấy anh em tao ghét anh tự nhất đó. Hùng Mon Sai dở giọng nham hiểm. Thầy con nói. Thằng Năm chỉ là một đứa trẻ quay khóc. Bao nhiêu rắc rối của Lý Quỳnh. Đều từ nó mà ra. Tô Linh hiểu ý Hùng Mon Sai. Liền bơm điểu thêm. trưởng tộc Trần Gia, Trần Thiên Nga. Cũng có nhận định về chú Năm. Cô Nga nói á. cũng may là chú năm chưa từng chạm trán với cổ. Nếu không thì sức mạnh của trưởng tộc Trần gia. Thở ra một cái, cũng làm chú năm đái ra quần rồi. <cười> chú năm làm gì biết đái. Ai cũng biết nguồn gốc của chú năm là từ công cấp bế mà. Những lời kinh bỉ dành cho năm cốc vừa rồi, thật ra chính là đòn tâm lý. Cả hai đều biết năm cốc rất mạnh, lại thêm sự kỳ quái tiên biến vạn hóa, vượt bậc chính người đệ tử còn lại. Tuy nhiên nam cốc cũng mang một tâm hồn trẻ thơ bởi vì lúc lý huỳnh biến Năm cốc thành búp bê ông ta chỉ mới hơn 10 tuổi một chút nếu hồn bonsai sai và tú linh chọc được Năm cốc cho lão ta nóng lên mất kiềm chế như vậy mới có sơ hở chứ nếu đánh bình thường thì họ cầm chắc thất bại quả nhiên đã kích cá nhân đã làm cho Năm cốc rơi vào bẫy lão nghiến trăng nói hai cái đứa mất dạy tụi vậy? bữa nay mất đảo ông này chắc đầu hai đứa bay về làm búp về một thứ áp lực tà độc khổng lồ chợt bao trùm lên cả một vùng chân giới năm cốc đã bắt đầu vận khí ông ta hả họng ra từ trong cuốn họng phóng ra rất nhiều kim chúng nhọn thấp và to như chiếc đũa các kim này đều kết nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ kim xuống đất thì lún xuống rất sâu tựa như những con cá kỳ quặc đang tìm đường lặn xuống vậy. lúc này hùng Sai mới nói nhỏ với tú linh, trong khi mắt vẫn dính chặt vào năm cốc. em không chế ổng như hội phú quốc được không? tú linh cũng trả lời lý nhí, dường như bị cơn mưa hút hết. được, anh đánh hết tay đi, ổng thế nào cũng đổ sơ hở cho coi. hùng Sai bức tốc, nhưng lúc năm cốc đang thi triển thuật kỳ lạ. Cửa miệng vẫn chưa khép lại Hùng suy nghĩ Nếu lúc này dùng đại hát thiên đánh văn đầu lão ta Thì sẽ câu thêm được nhiều thời gian hơn nữa Ai dè Hùng chỉ vừa vung tay tụ chú Bất thình lình từ dưới đất lao lên một cánh tay rối khác Nó cao như tòa nhà Với các ngón tay được cột lại với nhau Bằng những sợi dây thừng Dùng để kéo gỗ Mặt đất vỡ toát ra Trồi theo sau cánh tay là một cái miệng há rộng Đớp xuống chỗ Hùng vừa chạy tới Hùng lách người, lộn mèo mấy vòng mới né được. ngước đầu lên nhìn. Anh ta thấy đầu rối vừa trồi lên có hình hài của một bà lão búi tóc. Hai mắt bà ta mở to, liên tục xoay vòng để quan sát xung quanh. Rối bà lão khoác lên người một chiếc áo ngủ thân được kết bằng mành tre có màu sen. nửa thân người dưới vẫn chìm ở dưới đất. Hùng chưa nghĩ ngợi được gì nhiều. Rối bà lão đã dùng cửa miệng to đùng lởm chởm răng mà tắp tới tắp. Hùng cố bình tĩnh lại, đoán chuyển động của những cú đớp kia. Liền chân đạp vào răng cửa, trò phóng bật lên cao. Đúng lúc hai hàm răng cắn mạnh vào nhau, kêu cạch lên một tiếng rất là lớn. Hùng chặt lưỡi, chỉ chậm nửa giây thôi là anh đã bị cắn ra làm hai mảnh. Bởi vì hai hàm răng kia làm bằng thép mài nhọn, chẳng khác gì hai mươi mấy cái lưỡi rìu khổng lồ. Bây giờ Hùng mới xoay người cũng tụ đệ tính công lại thành hai lưỡi rìu Chặt xuống cái gò má phòng to dị hợm Của con rối bà lão Khi rượu còn chưa chạm mục tiêu Đột nhiên nghe vuốt vuốt mấy cái Cánh tay rối vừa vung lên bằng nải Được bọc bởi vô vàng sợi chỉ đỏ Kéo về rất nhanh Định đập Hùng bẹp ý Tu linh lao đến nhanh như cắt Một loạt phóng ra hàng chục mũi kim Với ngọc nhãn Cô có thể quan sát được dòng chảy Của khí lưu trong cánh tay rối Nhất thời phong tỏa được cú đập Xích giết chết Hùng Hùng chỉ đợi có bị nhiêu đó liền vung đệ tính công đập mạnh Thế nhưng cái gò má kia Như được bọc bằng bỏ thép Chẳng xi si nhây mà còn làm cho tay Hùng tê cứng Tú Linh đằng này chưa chạy được bao xa Mặt đất bỗng rung lên ầm ầm Cô biết sắp có biến liền bức tốc hơn Mặt đất phía sau đùng lên như một ổ mối Hùng vội vã phóng về kéo Tú Linh ra Nếu không đã bị một trong những cái rễ cây nhọn Đâm lủng bụng Cả hai bước lui mấy bước Thấy từ cái ổ mối kia Trồi lên một cái đầu rối khổng lồ khác Đầu rối lần này có hình dạng một ông lão Mặc áo ngủ thân được sơn đen Kết lại bằng lá dừa nước Và cũng chỉ lún lên nửa thân người Với độ cao khoảng 10 thước Năm cóc đứng ở đằng sau Bây giờ đã khép miệng lại kim cũng không còn phun ra nữa lão ta cười lên khanh khách điệu cười vô cùng ác độc <cười> ông tư bà nguyệt tới đây để tao xe duyên cho tụi mày cùng chết chục. tụi mày sẽ thành rối mà giúp sức tao phò trợ đợi thầy sống lại Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 Của Thiên Mười cửu Long Quái Sự Ký Thủy Đạo Hàm luôn Tác giả Lâm Gia Thái Bảo Hẹn gặp lại quý thính giả tập 14 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành